Chương 92, Đại cách cục hạ, Khương Thấm không nghĩ tới Mạc Liêm sẽ liên hệ với cô, anh chỉ nói hai câu trong điện thoại, anh đợi em dưới lầu, ngày mai anh bay rồi, ý tại ngôn ngoại, anh tới nói lời từ biệt, Khương Thấm không hiểu, giữa cô và anh chỉ có oán hận, không có giao tình, cần gì nói lời từ biệt, Khương Thấm suy nghĩ thật lâu, có thể là do đầu óc chập mạch cũng có thể là do trưởng thành, tư tưởng không còn đơn giản, vô thức nghĩ anh theo hướng xấu xa. Lỡ anh gọi phóng viên giải trí, chụp lại ảnh cô gặp anh nói chuyện, lúc đó lại một trận gió tanh mưa máu, trong điện thoại im lặng đến mức một thở, khương thấm cử tuyệt, tôi không ở nhà, có việc gì thì nói qua điện thoại đi, mặt liêm nhìn lên lầu, đèn trên nhà của cô vẫn sáng, anh ở ngoài cổng tiểu khu đợi nửa ngày, thấy được xe của cô đã vào nên mới theo sát phía sau, lần này từ biệt có thể sẽ không thể gặp lại nữa, cô không muốn xuống, anh cũng không thể ép buộc. Em bận đi, cũng không có chuyện gì, Khương Thấm âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì cô có dự kiến trước, hôm qua anh đột nhiên tuyên bố từ chức, cô cảm thấy anh bị Mạc Dư Thâm làm cho bất lực, nói không chừng vì thế mà muốn trả thù bạn của Mạc Dư Thâm, Mạc Liêm, có đồ muốn đưa cho em, đã để trong hòm thư của em, Khương Thấm, ừm, khi nào về nhà tôi sẽ đến hòm thư lấy, cô không hỏi là thứ gì, có thể nhét vừa hòm thư thì chắc không phải là thứ gì quý giá. Mạc Liêm đi vào đại sảnh, nhét một phong thư mỏng vào hòm thư của cô, lại đứng nhìn hòm thư một lát rồi mới rời đi, đêm đó Khương Thấm không xuống dưới lầu, cô không biết anh đã đi hay chưa, sau đó cô bận quay phim, người đại diện đều trực tiếp đón cô ở bãi đổ xe nên cô cũng quên mất chuyện hòm thư, lần nữa nhớ lại đã là hai tháng sau khi cô tham gia tuyên truyền cho ở Thượng Hải, trong lúc đó phóng viên có đề cập chuyện nửa bức thư tình cô từng nói qua, hỏi cô đã một năm trôi qua. Đã tìm được manh mối gì chưa, cô cười nói vẫn còn chưa đâu, MC nói đùa, cô thử kiểm tra hộp thư xem, có khi người thích thầm cô đã để lại nửa bức thư tình trong hộp thư của cô rồi đấy, chẳng biết vì sao Khương Thấm lại nghĩ tới Mạc Liêm, nhớ lại đêm đó anh nói đặt thứ gì đó ở Hồng Thư, đêm đó sau khi hoạt động kết thúc, Khương Thấm nhờ trợ lý mua vé máy bay chuyến trễ nhất, đi suốt một đêm về Bắc Kinh, người đại diện nghẹo cô, không biết còn tưởng em đi gặp tình nhân đấy. Khương Thấm lấy cớ, khoảng thời gian này giấc ngủ không tốt, ở khách sạn ngủ không quen, cô chỉ tò mò không biết liệu Mạc Liêm có phải là chủ nhân của nửa bức thư tình kia không, chuyến bay hơn một tiếng, cô suy diễn không ít, vẫn không thể tưởng tượng được sao Mạc Liêm có thể thích cô, rõ ràng cô chán ghét anh như vậy, nói không ít lời độc mồm dèm pha anh, về tới Bắc Kinh đã là nửa đêm, về đến nhà là 2 giờ, Khương Thấm không có chút mệt mỏi nào. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hiếu kỳ về một chuyện như vậy, mở hồng thư ra, bên trong quả nhiên có một phong thư làm từ gia trâu, Khương Thấm đứng xé mở tại chỗ, nhìn thấy một góc lá thư, mặc dù có chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn rất sốc, hóa ra anh thật sự là người viết thư tình cho cô, phần còn lại của bức thư tình nằm trong phong thư này, Khương Thấm bình ổn lại mấy giây, cầm lên nhà mới lấy hết bức thư ra, phần còn lại của bức thư tình chỉ có một câu, Hy vọng ước mơ của em sẽ trở thành sự thật, hạnh phúc vui vẻ. Mạc Liêm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Thấm ghép một nửa sau này với nửa trước đó gấp lại bỏ vào trong phong thư. Có lẽ anh đã xem tiết mục đó, cô nói nhiều năm như vậy vẫn chưa thể phá án, đó là tâm tư của cô. Năm đó anh xé phần còn lại của bức thư giữ lại hẳn là vì anh cũng biết giữa bọn họ không có khả năng, bởi vì cô chán ghét anh, cũng bởi vì cô là bạn thân của Mạc Dư Thâm. Cô không thể để mặt dư thâm khó xử, Khương Thấm rót nửa ly rượu đỏ, không bật đèn, người ngã vào lan can, gió xuân đầu mùa, ấm áp nhu hòa gợi lên những năm tháng tuổi trẻ và những bí mật sư cũ dấu ở đáy lòng, người đại diện gửi tin nhắn đến. Cuối tuần này, quãng đời còn lại sẽ đến Quảng Châu tuyên truyền, mỗi lần tuyên truyền là phóng viên lại hỏi đến bệnh tình của hề gia, mỗi khi phóng viên hỏi hề biên kịch dạo gần đây thế nào, là Khương Thấm thấy được một hiện tượng rất lạ. Tất cả các phóng viên ở đây sẽ tự giác tắt máy ghi âm và máy thu hình. Ai cũng không biết hề Gia bây giờ thế nào vì đã hơn nửa năm trôi qua rồi mà Mạc Dư Thâm vẫn chưa chia sẻ tin tức gì tốt. Ngày phát sóng của đã định là mùa hè năm sau, lúc này đã cách 3 năm kể từ khi phim khai máy. Trước ngày phát sóng 2 ngày, Mạc Dư Thâm đăng một tấm hình chụp hề Gia ở phim trường, chia sẻ với mọi người một tin tốt. Vợ của tôi A Cộng hề Gia đã hồi phục được 60% ký ức trước kia. Bây giờ cô ấy đã có thể nhớ được tôi, ngày nào cũng vậy, một lần nữa cảm ơn những ấm áp và thiện lương của mọi người, chồng của Hề Gia, Mạc Dư Thâm, Mạc Dư Thâm cất điện thoại, tiếp tục câu cá, Hề Gia đang nói chuyện với nhạc lão tiên sinh, hai người họ ngồi ở băng ghế đá bên cạnh, hai năm nay tay của nhạc lão tiên sinh đã bị lãng nhiều hơn, nhỏ giọng nói chuyện sẽ không nghe được, trưa nay Gia Gia sẽ nướng cá cho cháu ăn, lần trước nướng cháu cũng không ăn được một miếng. Hôm nay ta sẽ tự mình xuống bếp, giọng nói của nhạc lão tiên sinh rất lớn, còn lẫm bẩm chuyện của 2 năm về trước, cá ngày đó đều là ông và Mạc Dư thâm ăn, Hề Gia uống thuốc đông y, kỹ thức ăn mặn, Hề Gia cũng nói lớn tiếng, ông ơi, ông sẽ nấu cơm ạ, nhạc lão tiên sinh, nhờ gì giúp việc trong nhà chuẩn bị sẵn gia vị, ông chỉ việc bỏ cá vào cũng là nấu rồi, nói rồi nhạc lão tiên sinh và Hề Gia đều cười ha ha, 10 giờ hơn, Mặt trời lên cao gần giữa không trung, nhiệt độ ngoài trời cũng tăng, bọn họ thu hoạch một giỏ, hề gia cầm thùng nhỏ, Mặc dư thâm sách bộ dụng cụ câu cá, hai người từng bước từng bước cùng nhạc lão tiên sinh đi về, về đến nhà, Mặc dư thâm làm trợ thủ giúp đỡ dì nấu cơm, hề gia ngồi ngoài sân nói chuyện với nhạc lão tiên sinh, dưới bóng cây, gió núi phơ phất, nhạc lão tiên sinh, lúc trước các cháu ở bên kia lấy cảnh à, ông dùng quải trượng chỉ về mặt hồ xa xa. Hề gia gật đầu, phải à, bên đó đẹp như chốn thần tiên vậy, nhạc lão tiên sinh nghe không rõ, dùng nhánh cây viết lên buồn đất, ông lớn tuổi rồi, lãng tai, nghe không rõ, hề gia cũng học câu nói nhạc lão tiên sinh từng an ủi cô, thính lực của cháu cũng không tốt, không biết bao giờ mới khôi phục, sau này chúng ta dùng tim nghe âm thanh, nhạc lão tiên sinh cười, ống khói nhỏ ở phòng bếp tỏa ra khói xanh lượng lờ, một lát sau đã truyền đến mùi thơm của hành lá. Nhạc lão tiên sinh chống gậy đứng dậy, gia vị sắp xong rồi, ông sẽ thả cá vào nồi, vậy cũng xem như là ông làm rồi, hề gia bật cười, đi theo nhạc lão tiên sinh vào phòng bếp, mặt dư thâm đứng ngay cạnh bếp lò, nghiêm túc nhìn dì nấu ăn nêm gia vị thế nào, sắc cá ra sao, hề gia kéo mặt dư thâm, anh đứng gần như vậy làm gì, làm phiền dì nấu cơm, cô kéo anh ra chỗ khác đúng lúc cho nhạc lão tiên sinh có không gian. Mặt dư thâm bị túm về sâu vài mét lại vội vàng bước lên, anh nắm tay hề gia, đừng nhúc nhích, anh muốn xem cách làm cá nướng, dì nấu cơm cười cười, quay người nói với hề gia, không sao, không sao cả, tiểu mạc muốn học cách làm cá nướng của dì, nó nói lâu rồi con không ăn mấy món này nên muốn học để về Bắc Kinh làm cho con ăn, hề gia nhìn mặt dư thâm, ánh mắt của mặt dư thâm vẫn luôn dán lên nồi cá kia, thần sắc tập trung, nhạc lão tiên sinh, mau mau mau các người mau lùi về sâu để ông thả cá vào nồi thả cá vào nồi cũng cần có kỹ thuật đấy mọi người không hẹn mà cùng bật cười đây là lần đầu tiên hề gia ăn cá trên núi thịt cá tươi ngon cô dơ ngón cái lên với nhạc lão tiên sinh sau bữa trưa mặc dư thâm và hề gia rời đi để lại không gian cho nhạc lão tiên sinh nghỉ trưa hôm nay vẫn là cháu của nhạc lão tiên sinh đến đưa bọn họ đến khách sạn trên phố ẩm thực hề gia còn nhớ lần đầu tiên đến nhà ông nhạc là ngồi cùng xe với mặc dư thâm Lúc mặt cua, cô bị quán tính quăng lên người mặt dư thâm, tay để ở một nơi không nên để, hôm nay tốc độ xe bình thường, cũng có thể là do chưa tới khúc mặt, hề gia dựa vào ngực mặt dư thâm, tay đặt ở tim anh, mấy giây sau từ từ đi xuống dưới, dưới nữa, dưới mãi, mặt dư thâm nhìn cô bằng một đôi con ngươi sâu thẳm, hề gia cười, ông xã, hát mờ, tay hề gia cầm lấy thắt lưng của anh, anh đừng nghĩ lung tung, mặt dư thâm. Lái xe đưa bọn họ đến cửa khách sạn, nói với họ mùa hè trên núi mưa nhiều, nếu có ra ngoài thì nên mang theo ô dù hoặc áo mưa, Mặc dư thâm cảm ơn bác tài. Trên phố Mỹ thực có rất nhiều chỗ bán áo mưa, anh đi mua một cây dù và mua cho hề gia một cái áo mưa, bắt đầu từ buổi chiều là mưa to gió lớn tiếng sấm ầm ẩm. Mặt dư thâm và hề gia ở trong phòng không ra ngoài, một buổi chiều, hết nửa hoặc bị tiêu hao, hề gia ôm cổ mặt dư thâm, sau này không cần mua nữa. Chúng ta sinh em bé đi, mặc Dư Thâm không biết cô có vấn đề gì về sinh sản hay không, anh cũng không dám đưa cô đi kiểm tra, cô đã ngừng thuốc được nửa năm rồi, hẳn là muốn có con nếu như cô có thể sinh, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, lần này cái gì bọn họ cũng không dùng, khiến Hề Gia động tâm và động tình hơn bao giờ hết, 5 giờ, mưa to dần dần nhỏ lại, Hề Gia và mặc Dư Thâm đói bụng, ra phố Mỹ thực kiếm ăn. Đúng lúc gặp được cháu ngoại của lão bà đang chơi với con ở khoảng đất trống, cu cậu năm nào cho mặt dư thâm bột tiêu cây nay đã kết hôn, con cũng đã biết nói chuyện, anh, chị, chàng trai trẻ đã quen miệng gọi, không có ý đổi cách xương hô, hai người muốn ăn gì để em làm cho, hề gia ngại làm phiền cậu ấy, chúng tôi không đói bụng, chỉ tùy ý đi dạo thôi, chàng trai trẻ, chị đừng khách sáo với em, cậu đưa con cho hề gia ôm. Tối nay em làm cho hai người thịt cừu xiên nướng thì là, bé gái muỗng miễn hồng hồng, không sợ người lạ, nháy mắt, giải giải, hề gia vui vẻ bật cười, cô chỉ mặc dư thâm, vậy người này gọi là gì, bé gái, tô tô, mặc dư thâm, là anh, hề gia đẩy anh ra, ra chỗ khác chơi, anh cũng ba mươi mấy rồi mà còn đòi làm anh bé hả, hai người vừa đùa vừa chơi với bé gái một lúc lâu, ăn xong thịt cừu xiên nướng thì là, Mặt dư thâm đưa hề gia về nhà lão bà, bọn họ tới đây đã được một tuần, buổi tối hề gia sẽ về nhà lão bà ở, còn anh thì về khách sạn xử lý công việc, lão bà không biết anh nhưng vẫn nhớ hề gia, bà còn lẫm bẩm nói phải đi nấu thuốc. Mặc dư thâm nắm tay hề gia đi về phía nhà của lão bà, con đường này bọn họ đã đi qua hơn 100 lần, hề gia, mùa hè trên núi có nhiều côn trùng kêu lắm, mùa đông thì không có, Mặc dư thâm, có mà, hề gia. Anh còn gặp em, mặt dư thâm siết chặt tay cô, 7 giờ tối mùa hè, trời vẫn chưa tối, độ ẩm trong không khí cao, đây là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày. Lão bà đang ở trong sân chăm vườn, mỗi lần hề gia tới đều giới thiệu mặt dư thâm cho bà nhưng bà phản ứng chậm chạp, gật gật đầu như thể đã biết đây là ai. Gia gia, bà nướng bắp ngô cho cháu đấy, mau ăn lúc còn nóng đi, hề gia lên tiếng, dạ được, bắp ngô màu vàng ống ánh. Có vài hạt bắp khô vàng sen lẫn, cắn một miếng ngoài giòn trong mềm, hương vị thơm ngon lan tràn khoang miệng. Đồng hồ cũ trong nhà truyền tới ba tiếng dinh, dinh, dinh báo đã đến giờ, âm thanh xa xăm làm cho lòng người bình yên. Lão bà, bảy giờ rồi, ta phải đi nấu cơm, ông của các cháu sắp về rồi. Hạt bắp trong miệng của hề gia bỗng biến thành chua chát, bài chống gậy, lương đã cộng hơn nhiều so với ba năm trước, đi đường cũng run rẩy mặc dư thâm không nhịn được muốn đi lên đỡ lão bà nhưng lần nào cũng bị hề gia kéo về bà nghĩ mình còn trẻ còn muốn nấu cơm cho ông đấy chú lương đã dặn là bà muốn làm gì thì cứ chiều theo ý bà sức khỏe không tốt thì vừa khéo rèn luyện thân thể lão bà vừa mới đi đến cửa phòng bếp thì quay người lại gia gia cháu muốn đọc sách thì có thể đến giá sách của ông mà tìm sách gì cũng có cả hề gia dạ được cháu sẽ đi ngay lão bà lại chậm rãi xoay người Cẩn thận bước đi từng bước, lúc này ngoài trời bắt đầu nhỏ mưa tí tách, sau một lát, ào ào, nước mưa chảy thành sông, mặt dư thâm lấy cái ghế dựa cho hề gia ngồi xuống ngắm phong cảnh bên hồ, anh nửa ngồi xuống kế bên cô, em vừa mới ăn dê nướng rồi mà còn ăn trái bắp to như vậy sẽ rất no, để anh gói lại buổi tối đói bụng thì lấy ra ăn, hề gia, em ăn từng hột từng hột, sẽ không quá no đâu, cô bốc một hạt bắp thả vào miệng mặt dư thâm, mặt dư thâm nhai chậm nuốt kỹ hẹp hòi cho anh hai hạt, hề gia lại bốc đúng hai hạt cho thật, nhiều hơn một hạt cũng không. mặc dư thâm xoa đầu của cô, căng giận. buổi tối không cho phép thức khuy sửa kịch bản, hề gia đang sửa chữa. mấy ngày trước chu minh khiêm chủ liên lạc với cô hỏi giá kịch bản là bao nhiêu, hề gia nói càng nhiều càng tốt. gia gia, hai đứa ở nhà nhé, bà đi đón ông đây. buổi trưa ông ấy đi gấp, không mang theo áo mưa hay giày đi mưa theo, bà phải đi đưa cho ông ấy. Nếu không thì không biết làm sao về nhà, hề gia, bà ơi, chúng cháu đi cùng bà, đúng lúc đi dạo trong mưa, lãng mạn, lão bà, lãng mạn cái gì chứ, làm ướt hết người sẽ rất khó chịu, các cháu ở nhà đợi đi, làm sao hề gia có thể để một mình bà ra ngoài, cô đặt bắp ngô xuống, bà ơi, bà không biết chứ thanh niên chúng cháu rất lưu hành kiểu đi dạo trong mưa, rất lãng mạn nha, mặc dư thâm giúp bà mặc áo mưa vào, sau đó cài hết tất cả các nút. Hề gia lấy một cái ghế đổ để cho bà ngồi xuống, bà ơi lại đây ngồi đi ạ, giày của bà không chống thấm nước, để anh, mặt dư thâm cầm giày đi mưa qua, lão bà ngại ngùng, không cần, ta tự mang được, bà kiên trì, hề gia cũng không khăng khăng giúp đỡ, đã hơn 7 giờ, sắc trời dần tối, lúc này mưa còn nặng hạt hơn hồi nãy, hề gia không biết bà muốn đi đón người ở đâu, vì lý do an toàn nên cô và mặt dư thâm bàn nhau đưa bà đi vài vòng trên con đường nhỏ gần nhà. Trước khi ra cửa, hề gia gửi tin nhắn cho chú Lương, bà nói muốn đi đón ông tan tầm, con và mặt dư thâm đưa bà đi dạo vài vòng, khi trời tối, chú gọi điện về nhà nói là ông đi công tác rồi, đêm nay không về nhé, thư ký Lương trả lời rất nhanh, vất vả cho con và dư thâm rồi, hề gia, không vất vả, lại chuyện tụi con nên làm, cô cất di động vào túi, mặc áo mưa lên, dẫn bà đi ra ngoài, Mặc dư thâm một tay cầm ô một tay đỡ cánh tay của bà. Cô nghiêng mặt nhìn mặt dư thâm, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, khóe miệng cô dương lên, hề gia thu tầm mắt lại, nói chuyện phím với lão bà, ông đi làm ở đâu vậy à, lão bà, ông ấy là giáo viên cấp 2, dạy môn ngữ văn, từ lớp 1 đến lớp 3 đều là do ông ấy dạy, không đủ giáo viên nên ông ấy cũng dạy luôn tiểu học, nói đến cụ ông, trên mặt bà mới xuất hiện một nét tươi cười đã lâu không thấy, ông của cháu còn dạy ta viết tên của mình. Ngày nào ông ấy cũng dạy ta nhưng ngày nào ta cũng quên, ta sợ ông ấy phiền nên mới nói mình không học được, tính tình của ông ấy rất tốt, nói là viết nhiều là sẽ nhớ, dừng lại mấy giây, lão bà giống như đang lẫm bẩm một mình, phải quay về thôi, ta còn phải luyện viết nữa, luyện nhiều một chút sẽ nhớ, giọng nói của hề gia khàn khàn. vâng, về nhà cháu luyện cùng bà nhé, sắc trời tối dần, mưa vẫn nặng hạt. Mạc dư thâm và hề gia kiên nhẫn đi lòng vòng với bà một hồi nhưng bà thì đợi mãi cũng không đợi được người, lão bà nhắc nhở, trời sắp tối rồi, chúng ta mau đi nhanh lên, nếu không ông của các cháu sẽ gấp lắm, ông ấy còn phải về nhà sửa bài tập, xong rồi còn phải dạy ta viết tên của ta, hề gia không biết nên nói như thế nào, trong mắt toàn là nước, cô đã từng giống như bà bây giờ, lặp đi lặp lại một chuyện vô nghĩa, nhưng bao năm rồi Mạc dư thâm vẫn như vậy, vẫn không cảm thấy cô phiền. Giống như bà nói, ông ngày nào cũng dậy nhưng bà ngày nào cũng quên, mà bây giờ bà lại giống như cô ngày đó, cho dù em có quên cả thế giới nhưng vẫn sẽ liều mạng để nhớ kỹ anh, liều mạng nhớ kỹ anh tốt với em như vậy, yêu em bao nhiêu, liều mạng nhớ kỹ anh kề bên bầu bạn, nhớ kỹ lời tỏ tình thầm kín của anh, liều mạng nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt bình phàm mà chúng ta trải qua cùng nhau, Hoàng Chính Văn.